các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà ôm lấy cổ anh, cả cơ thể cô đang áp sát vào người anh. Khi Tâm càng lúc càng hồi hộp, da thịt cơ bắp của anh vẫn cứ đập vào mắt cô thế này. Khả Phong đặt cô xuống giường rồi nhanh chân đi đến mở tủ, lấy ra một bộ đầm màu trắng bằng vải thun, dây chạm gối, tay lỡ kiểu xương, đơn giản không họa tiết. "Màu thể đồ, đừng để bị cảm lạnh." Khi Tâm e dè nhận lấy bộ đầm từ tay anh, cô ngước mắt nhìn Khả Phong. Cả khuôn mặt đã đỏ bừng, anh chợt quên mất cô đang rất ngượng, vậy mà anh còn đứng trước mặt cô thế này. Ừm, <cười> cửa cửa phòng tắm hư rồi, anh sẽ không nhìn lén nữa mà lo. Khả Phong khẽ ho lên vài tiếng, không muốn làm loãng bầu không khí căng thẳng đang đè nặng lên căn phòng. Anh đi sang phía khác quay lưng lại với cô. Khi Tâm khẽ liếc mắt nhìn anh, rồi cô co chân ôm lấy bộ đầm, chạy nhanh vào phòng tắm, núp vào một góc. Đúng là chốt cửa bị anh làm cho hư thật rồi, không thể nào khép lại. Cô đứng sát vào góc tường mặt thay đồ Nhưng tường Khả Phong đã đi khỏi Nhưng vừa bước ra lại trông thấy anh đang ngồi trên giường Sao? Sao chú con ở đây? Khi tầm lục túng lên lên ngại Cả thất thể cô lúc đấy Đều bị anh thấy cả rồi con gì Không ngượng chín cả đầu mới lạ Vẫn còn việc phải làm Làm xong anh sẽ đi Khả Phong cong miệng cửa nhẹ Ánh mắt ôn nhu anh nhìn cô Làm sóng lòng cô lại không ngừng gặp đến Làm... làm gì chứ? Khê Tâm vẫn còn đang bối rối, chẳng biết làm gì thì bất ngờ Khả Phong đứng dậy, kéo lấy tay cô một cái. Cả người cô phụt chốc nép sát vào lồng ngực của anh, hơi ấm của anh, mùi hương nam tính trên người anh cứ không ngừng khiến cô phèo hoảng loạn. "Chú muốn gì đấy hả?" Khê Tâm khẽ thốt lên, mắt không dám nhìn thẳng vào anh. Bất chợt Khả Phong không nói một lời mà kéo cô, gợi cô ngồi xuống ghế, tay mở ngăn tủ, lấy ra chiếc máy sấy tóc. Thật nhanh, anh cắm điện bật máy cơ phong hành động mà không cần hỏi lấy ý kiến của Khê Tâm. Ngón tay anh nhẹ đan xen vào từng lọn tóc ướt của cô, khéo léo thổi lấy làn hơi nóng ấm từ chiếc máy sấy vào tóc cô. Khê Tâm lúc này thật sự bị anh làm rối tung cả đầu óc rồi. Cô không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, cứ ngồi ngây ngốc ra mặc cho anh làm gì thì làm. Từ ngón tay anh lần lượt chạm vào tóc cô, thỉnh thoảng lại vuốt lướt nhẹ trên gáy cô, khiến cô dùng mình cảm giác vừa đắm mập quen thuộc vô cùng. Hình như việc này anh đã từng làm cho cô rồi thì phải. Kha Phong yếu ẽo im lặng không nói một lời, anh tập trung sấy khô tóc cho cô gái nhỏ trước mặt. Khoảnh khắc thân quen này, anh đã trông chờ bao lâu nay, đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi anh mới được chăm sóc cho cô thế này đây. Cảm giác mỗi lần ngón tay vô tình động chạm vào gáy gáy quyến rũ này của cô đều khiến anh như thế giải, một luồng điện chạy dọc cả sống lưng, xộc thẳng lên đại não. Anh thật sự sắp không thể kiềm chế được bản thân mình nữa. Xong rồi, chú cũng đừng để bị cảm, áo chú ướt cả rồi." Khiê Tâm vội cất giọng nhỏ xíu, hai bàn tay không ngừng cấu chặt lấy chiếc đầm. Khả Phong vốn dĩ đã muốn mạch quay lưng đi, khỏi không quay đầu nhìn lại, nhưng khổ nỗi, khi không, Khiê Tâm bất chợt có tiếng, giọng nói lại đáng yêu đến vậy, cộng thêm mùi hương trên cơ thể cô phút chốc quấy nhiễu tâm tư anh đến phát điên. Khiê Tâm đang cúi gập mặt thì ngây ngô nghe thấy câu nói khó hiểu đó của Khả Phong, chỉ vừa ngẩng mặt lên, Hãy bị một bàn tay nắm lấy khuôn cằm của mình, rồi cánh môi anh đào cảm nhận một sự ấm nóng như lửa đốt trong phù lấy. Nụ hôn ấm nóng nhẹ như một cơn gió thu thoảng lướt qua cánh môi cô, khiến mọi giác quan cô như bùng nổ. Khả Phong hai mắt nhắm lại cảm thụ vô cùng, nụ hôn này như bao nhiêu sự dồn nén trong tận tâm can của anh suốt bao lâu nay, cuối cùng giây phút anh mong chờ cũng đến. Khả Phong rời lấy đôi môi kia một cách luyến tiếc, ngón tay anh lướt nhẹ qua cánh môi cô thật nhẹ, ánh mắt thâm tình nhìn cô. "Em muốn cuốn gọn cô vào trong nó." "Xin lỗi, anh không nhịn được." Khi Tâm dường như vẫn chưa tỉnh hồn, cô mặt mũi ngây ngô ra trông buồn cười không chịu được. Khả Phong cười thầm trong bụng, rồi anh đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ một cái, xoay người chậm chậm đi thẳng ra cửa. Khi Tâm gỡ ngần thêm vài phút mới kịp nhận ra thực tại. "Khả Phong, anh vừa hôn cô, môi lạnh của anh đã vừa gián lên môi cô, cảm giác nóng như lửa đốt." Xuyết chút làm cháy luôn cả lông người cô Trái tim sắp bị dồn ép đến vỡ ra rồi Cô nằm sấp mặt trên nệm Kéo lấy chăn bông trùm kính cả người Thật là xấu hổ đến chỉ muốn Độn thổ đi cho xong Bây giờ biết phải đối mặt với anh thế nào đây Xe đầu trước cửa nhà của triệu bân Cô mở cửa xuống xe Vội đi lên trên tầng 2 Trước khi đi quay đi vẫn gật đầu với cung phi Chờ em một chút Hắn chỉ nhướng nhẹ hai hàng lông mày một cái Rồi thong thả ngồi trong xe mà đợi, bỗng dưng lúc này lại nghe thấy một thanh âm như có người vấp té bên ngoài. Hắn đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, hóa ra là có người té ngã thật, lại là một người đàn ông trung niên, tầm khoảng gần 50. Ông ấy tay đang cầm một túi sách khá to, nhìn sơ qua đoán được có thể là người dưới vùng khác mới đến. Cung phi vội mở cửa xe, đi đến đỡ lấy ông ấy đứng dậy. "Cảm ơn cậu trai trẻ." Người đàn ông hiền từ cười với hắn, cung phi nhìn dáng vẻ của ông Chuẩn bị từ lúc nãy có vẻ bị sẩy sức cả rồi. Chú ở gần đây sao? Ừ, tôi lên thăm con gái, nó ở ngay trong khu nhà này, đang đi tự dưng chân lại khuỵu xuống nên té. Ông vừa nói tay vừa chỉ lên khu nhà ngay trước mặt, cung phi nhìn hướng tay ông rồi nhìn lại túi đồ ông đang đeo trên người. Vậy nếu chú không ngại, để tôi giúp chú mang đồ lên. Hắn nói rồi tay cầm lấy túi sách của ông, một tay đỡ lấy ông, chậm chậm bước vào khu nhà. Cảm ơn cậu nhiều. Không ngờ thanh niên thành phố bây giờ cũng có nhiều người tốt bụng như cậu đây." Người đàn ông vừa gật đầu, vừa nở nụ cười nhân hậu, cùng phi từng chút đỡ lấy ông lên cầu thang. Lúc này, ông ấy nhìn hắn rồi lại tò mò. "Mà cậu đang đợi ai ở đây sao? Tôi thấy cậu đậu xe ngay bên dưới khu nhà." Cung phi chỉ gật đầu, miệng nhếch cười thật khẽ. Người đàn ông này lại tiếp lời. "Chờ bạn gái sao hả? Nhìn bộ dạng này, chắc là hẹn hò rồi." Ông ấy vừa trêu chọc vừa cười. Cung Phi vốn dĩ là dạng người kiệm lời Bất cần bất nghĩ Hắn chưa từng muốn phải giải thích bất cứ điều gì về ai Dù có đúng sự thật hay không Hắn im lặng nhìn người đàn ông bên cạnh Không nói thêm lời nào Tới, tới rồi Cảm ơn cậu nhiều Ông ấy chỉ vào một căn hội trong mặt Cung Phi đặt túi đồ của ông xuống trước cửa Lúc này hắn chỉ gật đầu chào lời ông Rồi tính quay lưng trở xuống dưới Bất chợt cánh cửa căn hộ mở ra Trong một phút chốc Bột thâm anh quen quen cất lên khiến hắn khự người Ba Triệu Vân trong nhà reo lên vui mừng, khi nhìn thấy người đàn ông trùng đến trước mặt, cô nhào ra, ôm lấy ông ấy mà nhảy cẫng lên để vui mừng. Cung Phi chậm chậm xoay người, bốn mắt chạm nhau như nẹt ra một dòng điện ngàn volt, khiến hắn giật mình. "Cung Phi?" Triệu Vân sửng sốt thốt lên. Cô buông ba mình ra vẻ mặt ngây ngốc. Cung Phi ngớ người một chút, rồi hắn nhanh chóng lấy lại trạng thái âm lạnh vốn có. Căn bản hắn chỉ biết Triệu Vân ở lâu hai, chứ chẳng hề biết cô sống ở căn hộ nào trên này nay vô tình gặp ngay tại đây, hơn nữa trùng hợp nhất, người đàn ông hắn giúp lại được cô ấy gọi bằng ba. "Con quen sao?" Ba cô Triệu Bân ngạc nhiên tròn mắt, hỏi lấy con gái của mình. Triệu Bân phu chợt cứng họng, tại sao cung phi lại đi chung với ba của cô? Cô vẫn chưa kịp biết trả lời thế nào, thì đột nhiên cung phi bước đến trước một chút, cúi người, cất giọng thâm trầm, trông hắn lúc này điềm đạm, lịch lãm không tan rồi. "Chào chú, xin phép tự giới thiệu, tôi là cung phi, bạn của con gái chú." Bạn, vậy là bạn gái lúc nãy sao? Câu nói nửa đùa nửa thật này của ông Phút Chốc khiến Triệu Vân như bị một hòn đá bay thẳng đập mạnh vào đầu. Cô trong váng vội vàng bịt miệng ba mình lại, vẻ mặt ái ngại vẫn lo lắng. "Ba, ba nói cái gì vậy?" Rồi cô lại quay sang cung phi, giọng nhỏ xíu, "A ha, thần ngại quá, ba em giỡn thôi. Không sao, tôi thích những người vui tính." Cung phi nghiêng đầu cười nhẹ, Phút Chốc tim nhỏ của Triệu Vân như muốn vỡ tung. Lục Cơn Nai của hắn lần đầu tiên cô mới được trông thấy, nó ở map, hệt như một cửa ngải mai, khiến tim cô vì nó mà cũng sắp tan chảy cả rồi. À quên, mà Elon nói chuyện mời cậu vào nhà. Ba của Triệu Bân đi đến, kéo lấy cánh tay của công phi, có vẻ ông bố này có phần bá đạo một chút, khi mà không cần biết người ta có đồng ý hay không, ông đã kéo luôn người ta vào trong. Công phi thoáng rượng, hắn vốn dĩ chưa từng ở trong cái tình huống như thế này bao giờ. Các phụ huynh của mấy cô gái trẻ Luân Khiên Nán cảm thấy nặng nề kinh khủng. Cái con này còn không mau đi rót nước. Ông quay sang khẽ nhàn Triệu Bân, cô thì như một con ngốc mà đứng chờ ra đó. Cô nằm mơ cô cũng dám tìm một ngày nào đó, cùng phi lại được ngay trong nhà của cô, lại còn nói chuyện với ba của cô nữa. Triệu Bân khẽ đặt khay trà lên bàn, nơi hai người đàn ông đang ngồi đối diện mặt với nhau. Gì đây, bầu không khí bây giờ là như thế nào? Tại sao cô cứ cảm thấy căng thẳng đến dây thần kinh cũng sắp bị vứt ra? Nhìn mà xem Cung Phi ngồi im, ngay ngắn không nhúc nhích, vẻ lạnh lùng toát ra từ người hắn vẫn khiến cô phải mê mẩn không ngừng. Đối diện hắn là ba của cô, người đàn ông tên là Mã Châu Hinh, năm nay đã 48, vốn dĩ đang ở dưới quê, giờ đụng một cái không nói không rằng mà lên tận đây. Cảnh tượng hiện giờ cứ như là cô rắp bạn trai về giám mắt gia đình vậy. Song suy nghĩ thoáng qua nhanh quá náo, khiến cô có một chút không nhịn được mà phi cười, hai gò má đỏ âu. Cung Phi hắn lại không hề nghĩ như vậy. Hắn chỉ thấy thật là trời trêu, khi không lại bị lôi vào ngồi thử người ra thế này. Tôi nghĩ có lẽ tốt hơn, cô nên trở về nhà, tình hình kia tâm hiện giờ chaos hỗn, tôi và Khả Phong chắc chắn sẽ chăm sóc cô ấy được, cô lại chuẩn bị nhập học, còn rất nhiều việc phải lo. Hơn hết, hắn ngưng lại một chút, đưa mắt nhìn sao ông mã. Hơn hết chú đây cũng đã lên thành phố rồi, dù gì hai bộ con ở cùng nhau vẫn là tốt nhất. Ông mã nhìn hắn, ông khẽ gật đầu, đúng là một thanh niên vừa đẹp trai Lại bu hiểu chuyện, Trệu Bân ánh mắt lộ rõ sự tiếc nuối, cô thật sự chưa muốn rời xa hắn, nhưng tình hình hiện tại, điều đó là hoàn toàn không thể, cô phải ở nhà, không thể để ba mình một mình cô đơn trên cái thành phố này được. Thế là ngày hôm nay, bất đắc dĩ, cô phải rời xa kiết tâm, rời xa nơi có người cô yêu thương mà không kịp nói lời từ biệt. Đồ của cô tôi sẽ mang qua sau." Cung phi đứng trước cửa, mắt lạnh nhìn lấy Trệu Bân. "Vậy xin phép chú, tôi về." han cúi đầu rồi cũng nhanh chóng đi khỏi. Triệu Vân luyến tiếc đứng nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cầu thang, hai mắt trở nên nóng rát, ánh nhìn nhoé đi phần nào. Bất giác ông Mã đứng sau lưng lên tiếng, làm cô giật thót cả người. Nhìn mặt là biết thích người ta rồi. Ông Mã hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn cô con gái của mình, đúng là đã thành một thiếu nữ trưởng thành thật rồi. "Ba, đừng nói linh tinh." Triệu Vân đi vào đóng cửa, môi nhỏ khẽ cong lên. Thích người ta là một chuyện nhưng trai gái cùng nhau sống chung dưới một mái nhà như thế cũng không nên, sắp nhập học rồi, còn tốt nhất vẫn nên tập trung vào đi, chuyện khác cứ tạm gác qua một bên. Thật sự ông rất hài lòng và có ấn tượng tốt với cung phi, nhưng ông vốn đã đi qua nửa đời người, ông nhìn thôi cũng đủ biết chàng trai trẻ đó chẳng hề để lấy hình bóng con gái ông trong mắt. Nếu cô con gái nhỏ của ông cứ cứng đầu si tình mà bám theo, người thiệt thôi, vẫn chỉ là con gái ông. Triệu Bân là cả nguồn sống của hai vợ chồng ông, duy nhất một đứa con gái này thôi. Mẹ cô thì bận việc buôn bán dưới quê, lại quán xuyến nhà cửa, nên ông lên đây một mình ma chăm sóc cho con gái nhỏ. Triệu Bân thì ngồi ngây người nhìn ra cửa sổ, lòng buồn rười rượi, hụt hẫng vô cùng. Nhưng rồi cô nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang loay hoay trong bếp, tay đang nấu món cổ thích nhất, lòng lại thấy hạnh phúc, khóe mắt lại cay cay. Cô chạy vào, ôm lấy hai vai của ba mình, miệng không ngừng cười nói vô tư. Dù thế nào đi nữa, gia đình vẫn là nhất. Khi tâm vẫn còn quanh quẩn trong phòng, không dám ló đầu ra ngoài, sự việc lúc nãy thật sự khiến cô xấu hổ, đến không biết phải đem mặt mình giấu đi đâu mới được. Trên tay cô lại cầm tờ lấy hôn thú, từ sau khi Khả Phong bước ra khỏi phòng, cô lại không ngừng suy nghĩ về chuyện của hai người. Một số hình ảnh mơ hồ vô định cứ hẳn hiện diện trong tâm trí của cô, nhất là hình xăm ngay bên ngực phải của Khả Phong, cô đã trông thấy lúc vừa rồi. Làn áo cho cô có cảm giác rất quen thuộc, gợi cho cô rất nhiều suy nghĩ. Tán đau hồi lâu, khi tâm quyết định lấy hết dũng khí mà muốn tự đi tìm nhạt lại xi nhíu của mình. Cô đứng dậy, đi đến trước cửa phòng Khả Phong. Cô nuốt nước bọt vài lần, hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa. Một tiếng gõ, rồi hai tiếng, ba tiếng gõ. Bên trong một thanh âm trầm mà cất lên, nhưng có phần lạch lạc một chút gì đó thì phải. "Vào đi." Khi tâm rón rén mở cửa phòng, cô đưa đầu vào. Thì trông thấy Khả Phong đang ngồi trên giường, hai mắt hơi khép, dựa lưng ra sau, nhìn khí sắc có vẻ nhợt nhạt hẳn đi. "Là em sao?" Anh mở nhẹ hàng mi, nhìn lấy Khiết Tâm có đang lấp ló sau cửa phòng. Cô nghe giọng nói của anh như bị khàn đặc lại, liền không khỏi lo lắng mà nhanh chân bước đến bên cạnh. "Chú sao vậy? Không, không khỏe sắp hả?" "Ừm, một chút." Khả Phong khẽ cau hàng lông mày, cả trán cũng lấm tấm mồ hôi, môi cũng trở nên khô róc. Khiết Tâm vẫn nhìn anh năm năm. Rồi không hiểu can đảm từ đâu ra, cô bạo gan đưa tay sờ lấy trán của anh, lập tức không khỏi giật mình mà thu tay về. Nóng, nóng quá. Khả Phong chỉ lắc đầu, tỏ ý mình vẫn ổn, khi tâm bất chợt như muốn nổi cáu. "Như vậy, con nói là một chút, có thu không?" Khả Phong bị cô làm cho thoáng ngạc nhiên, hai mắt hơi căng ra, cô đang rất lo cho anh, thật sự là lo ra mặt luôn còn gì. Anh cười thầm trong bụng, rồi tay đưa về phía tủ sau lưng cô. Khiết tâm lấy số thuốc mang đến chỗ anh Giót cho anh một ly nước Rồi đưa ra trước mặt Khả Phong cầm lấy, đưa mắt nhìn cô một cái Vừa uống thuốc xong Cô xoay lưng đi về phía cửa Trước khi đi khỏi vẫn quay lại nói với anh một câu Chú, chờ tôi một lát Khả Phong vẫn chưa hiểu chuyện gì Thì lúc sau không lâu Lại thấy khiết tâm trở vào Trên tay cầm lấy một chậu nước cùng hai chiếc khăn tay Cô đi đến đặt chậu nước lên bàn Tay vắt lấy chiếc khăn trong đó Không cần đâu Khả Phong nghiêng đầu nhìn cô, khẽ lên tiếng, nhưng Khê Tâm lúc này thật lạ, cô không trả lời mà chỉ lặng lặng hành động. Khăn nước vắt xong, cô liền không nói không rằng, đem nó đặt lên trán của anh, khiến Đành Phú Trúc cũng phải sửng người. Chẳng hiểu sao một lão đại như anh bây giờ lại trở nên bất lực trước một cô gái nhỏ như thế này đây, hoàn toàn không dám cãi lệnh. Anh nằm xuống mặc cho cô chườm khăn lên trán. Khê Tâm ngồi đó, im lặng một lúc, Bầu không khí trong phòng lúc này cảm giác ngột ngạt như bị dồn nén xuống quá lâu. Bất gia Khả Phong cất giọng, phá tan sự tĩnh lặng vốn có. "Nhưng em tìm anh có việc gì?" Khi Tâm cầm lấy chiếc khăn trên trán anh xuống, nhẹ bỏ vào chậu nước, rồi vắt lấy khăn khác chậm rãi nói, "Chỉ là muốn hỏi chú một số chuyện thôi." Bỗng dưng Khả Phong lúc này lại thấy một nỗi sợ đến lạnh cả sống lưng thoáng qua. Cô muốn hỏi anh về chuyện gì đây, hay là cô đã nhớ ra được điều gì đau lòng trước đó? Đồng tử của anh thoáng do động sau nơi khác, anh vẫn chưa biết nói gì tiếp theo, thì một chiếc khăn lại được đặt lên chán. Tôi muốn hỏi chú về hình vẽ biển trên ngực. Hình vẽ? Khả Phong ngạc nhiên, cô ấy đang nói đến hình xăm trên ngực phải của anh sao? Tự dừng nghĩ đến đây, anh không nhịn được mà bật cười. Dù mất trí hay không có, cô đôi lúc vẫn ngớ ngẩn như vậy. Đã bao lâu rồi mà cứ mãi gọi hình xăm của anh là hình vẽ cười chứ? Khiết tâm đang ngẩn ngơ, thì bị nụ cười đó của anh làm giật mình. Vài luống túng liền lộ ra trên mặt. "Chú cười cái gì?" Khả Phong đưa mắt nhìn cô, rồi một tay giật lấy hai cúc áo trên người mình, khiến cô hốt hoảng đỏ mặt. "Em muốn nói cái này sao?" Khuôn ngực rắn chắc cùng cái hình xăm kia của anh lộ ra, đập ngay vào mắt Khê Tâm. Trong phút chốc, cô như mơ hồ về tất cả mọi thứ xung quanh, bàn tay cô vô thức đưa ra phía trước, khẽ chạm vào hình xăm ấy thật nhẹ. "Hình vẽ này, đã nói bao nhiêu lần rồi, hình xăm không phải hình vẽ." Khả Phong cười nhẹ cắt ngang lời cô. Khi tâm cứ cô hồ trong tâm trí, ma nhẹ lướt ngón tay thon dài của mình trên khuôn ngực nam nhân trước mặt. Vô số hình ảnh của cô và anh phút chốc lại như ùa về. Cô nhớ ra anh, nhớ ra hình xăm này vào lúc cô 10 tuổi, lại nhớ đến lúc sau này đã bao nhiêu lần trông thấy nó. Cô thật sự đã từng rất yêu con người này, trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời. Thoáng chốc, khóe mắt cô ngấn nước, hai mí mắt chớp nhẹ, dồn ép dòng nước mặn đắng Hoen dài ra đôi má phấn, nam nhân này, anh là cả ký ức của cô, có, là cả một khoảng trời hạnh phúc trong cô. Vậy mà cô lại quên mất anh, cô lại sợ hãi anh, xa lánh anh trong cả một thời gian. Suy nghĩ hỗn loạn không ngừng quấy nhiễu tâm trí cô, khiến đầu óc trong một lúc cảm thấy đau như khó chịu. Khả Phong trông thấy cô khóc, trông thấy nét mặt đau khổ đó của cô, liền làm anh hoảng hốt, hai tay áp lên gò má cô. "Đừng, đừng nhớ nữa, đủ rồi. Thật sự là anh lo, anh rất sợ." Anh không biết cô vừa nhớ ra những gì, lại khiến cô mang vẻ mặt đau đớn, xoa xa đến rơi cả nước mắt. Có phải cô nhớ ra ngày bi kịch ấy hay không? Cô nhớ lại tất cả rồi sao? Điều đó anh hoàn toàn không muốn. Nếu cô nhớ lại tất cả thì anh thả cho cô không nhận ra anh, như vậy sẽ đỡ đau khổ hơn. Quá khứ bi thảm đó, một chút anh cũng không muốn cô nhớ lại, một chút cũng không. Tâm Nhi, nghe anh nói không? Đừng nghĩ nữa, đừng nhớ nữa, mở mắt ra, nhìn anh đi. Khả Phong lo đến quên cả bệnh Khi cô gái nhỏ trước mặt Cứ nhắm chặt hai mắt mà không nức Tìm anh, cõi lòng anh bị bức bách Đến sắp nứt ra cả rồi Khi tầm chậm rãi mở nhẹ hàng mi bị ướt đấm Cô đưa mang đôi mắt đỏ hoe Ngấn lệ nhìn anh Ánh mắt nhìn đau thương Nui tiếc khiến Khả Phong rùm mình Cô rốt cuộc đã nhớ được gì Em xin lỗi Cô nói ngắt quang đó của khế tầm thoáng chốc Làm thân kinh anh căng ra sắp đứt Khế tầm, cô ấy xưng em về anh cô ấy thật sự đã xưng em bánh rồi nhưng tại sao cô lại xin lỗi em sao vậy tâm nhi bàn tay khả phong không ngừng vút nhẹ mái tóc của khiết tâm cuối cùng chuyện gì lại sắp xảy ra khiết tâm cô nén cơn nức nghẹn đang dâng lên trong cổ họng bàn tay nhỏ bé vẫn còn đặt trên khuôn ngực anh ngựa trên mảng hình xăm hình nơi ấy em xin lỗi vì đã quên mất anh xin lỗi thật sự xin lỗi khả phong như chết lặng cả người qua gia cô vẫn chưa nhớ ra tất cả, có lẽ điều cô nhớ cùng lắm chỉ là khoảng thời gian hạnh phúc tươi đẹp nhất của cô đã từng trải qua cùng anh. Bởi thế cô mới thấy có lỗi với anh vì đã lỡ quyến mất khoảng ký ức đó, bởi thế cô mới thấy nuối tiếc cho anh. Khả Phong thở dài, khóe miệng cong nhẹ, tạo ra một nụ cười hoàn hảo nhưng lại đầy chua xót. Anh ôm lấy khiết tâm vào lòng, luyến tiếc hôn lên tóc cô. Không sao, không sao hết, như đến đó được rồi, nhiêu đây là đủ rồi. Cả sáu mũi của anh cũng bắt đầu thấy cay xè, khóe mắt cũng nóng rát, hai hàng lông mày cau lại với nhau. Thật sự, khi khiếp tâm mỗi lúc, mỗi nhớ lại nhiều hơn thì càng khiến anh lo sợ gấp ngàn lần. Lỗi sợ đánh mắt cô một lần nữa, nếu như cô hoàn toàn nhớ lại tất cả. Nếu cô nhớ lại, người cô quên không phải chỉ là anh, mà còn là một sinh mạng nhỏ bé khác. Cô đã quên đi nó, thì liệu cô nhớ lại, cô sẽ còn nói với anh rằng em xin lỗi nữa hay không? Đến đây là đủ rồi. Ông trời cho cô nhớ đến đây, đã đủ lắm rồi. Khả phong anh chấp nhận bản thân trở thành một kẻ ích kỷ, anh không muốn cô nhớ thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ nhớ của cô, chỉ cần những khoảng ký ức tươi đẹp như thế này, hoàn toàn không cần đến những mảnh vỡ đau thương tột cùng kia đâu. Nhìn khiết tâm bây giờ, cô hai tay mảnh khảnh, vòng qua ôm lấy người anh, không ngừng khóc nghẹn. Hơi ấm của cô giờ đây, anh đã cảm nhận được, cơ thể cô giờ đây được anh ôm trong lòng, vừa vui nhưng lại không khỏi sợ hãi cảm xúc hỗn độn y như một cơn sóng cuộn dữ dội đang dâng trào trong cõi lòng anh, đánh đến lồng ngực muốn vỡ tung ra. Có thể nào mọi thứ đến đây là dừng lại được không? Đã trôi qua hơn 1 tuần kể từ ngày khiết tâm nhớ lại được một chút ký ức về Khả Phong. Mối quan hệ của họ dạo gần đây tốt hơn hẳn, khi Khả Phong lúc nào cũng bên cạnh cô, đưa cô đi dạo, đi ăn món cô thích, Khả Phong hầu như không rời khỏi cô, luôn làm mọi cách để tinh thần cô được vui vẻ luôn giữ tâm trạng tốt nhất cho cô tránh để cô một mình rồi lại suy nghĩ lung tung hôm nay khiết tâm sang thăm Triệu Bân kể từ ngày cô ấy đột ngột rời khỏi chưa kịp nói trước một tiếng hai người vẫn chưa gặp mặt được chỉ nói chuyện qua điện thoại cô đang thật sự rất muốn gặp Triệu Bân để nói cho cô về những việc cô đã nhớ lại tuy không phải là nhiều nhưng cũng đã quá tốt rồi còn gì khiết tâm diện một chiếc áo thun màu trắng kết hợp chân váy đen dài trạm gối say ba ta cùng mũ lưỡi chai và ba lô Nhìn cô trẻ trung, năng động, đúng với lứa tuổi của mình, cả khí sắc trên mặt cũng rất ổn, mắt đen to tròn, môi mọng căng mướt với một lớp son dưỡng, hai má phấn không cần tô điểm thêm gì, vẫn cứ hồng hào đáng yêu hết phần người khác. Cô bước ra khỏi phòng, tinh thần phấn khởi tung tăng bước xuống cầu thang, vốn dĩ muốn ra bạo dạo bờ hồ một lúc rồi mới đi. Ngoài đó nắng sớm, không khí và cảnh quan thật sự rất tuyệt. Vừa xuống đến tầng trệt, Tiên Tâm vô tình nghe thấy giọng một người phụ nữ đứng sau một góc quần đó, nghe có vẻ như đang nói chuyện điện thoại. Khê Tâm chẳng cố ý nghe lén, nhưng do bà ta nói quá lớn tiếng như reo lên đầy vui mừng. Sau khi nghe người phụ nữ đó vừa reo lên từ gì đó, đầu óc Khê Tâm bỗng nhiên trở nên mơ hồ, một loạt cảm giác kỳ lạ thi nhau quấy nhiễu tâm trí cô, khiến cửa miệng cô vô thức thốt lên hai từ: "Có thai?" Khả Phong và cung phi vừa hay từ sau lưng đi đến gần cô, vừa nghe thấy hai từ cô thốt ra lập tức khiến cả hai người họ đều phải chóng váng, Khả Phong hai mắt như căng da, đến cả cánh môi cũng không ngừng run bập máy. Khê Tâm, cô ấy vừa mở miệng nói cái gì? Có thay ư? Chẳng lẽ Tâm Nhi? Khả Phong đặt tay lên lưng cô thật nhẹ, chậm rãi xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của cô, thật sự bàn tay anh cũng không kiểm được mà sắp run rời, điều anh sợ không thể nào đến sớm như vậy. Có chuyện gì sao? Khê Tâm đưa mắt tròn nhìn anh, ánh nhìn khó hiểu. Đề nghi vấn của cô bất giác khiến anh lạnh toát cả sống lưng. "Khả Phong, có phải em đã quên thứ gì đó rất quan trọng không?" Câu hỏi đó của Khê Tâm phút chốc như ngàn tia sét đánh thẳng vào đầu Khả Phong thật mạnh. Anh nhất thời cảm thấy thần kinh bị căng ra như dây đàn, tại sao cảm giác kinh khủng đến vậy? Khả Phong vẫn chưa kịp trả lời thì lúc này trong góc tường trước mặt họ có một người phụ nữ bước ra, là người làm trong sinh thự. Bà ta nãy giờ đang nói chuyện điện thoại với người nhà, thông báo về việc con dâu bà Vừa mới có tin vui, bà quá vui mừng nên trong phút chốc không nhịn được mà reo to. Vừa nhìn thấy Khả Phong, nhìn sắc mặt như bị mây đen tích nặng của anh, làm bà hốt hoảng đến run cầm cập. Từ ngày Khế Tâm xảy ra chuyện, anh đã tuyệt đối cấm kỵ việc bất cứ ai trong gia đình tự nhắc đến việc mang thai hay là em bé, những từ liên quan tuyệt đối cũng không được nói. Vậy mà bây giờ, bà ta lại một lúc reo to đến vậy, hẳn là đã bị nghe thấy. "Thiếu, thiếu gia." Bà nét mặt hoảng sợ cúi đầu. Khả Phong vẫn im bặt không trả lời, ánh mắt anh như tồn động, hàng tá tia lửa như mặt trời đổ nắng gay gắt. Cung Phi cảm thấy tình hình không ổn, hắn vội lên tiếng nhằm cứu vãn. "Còn không mau lui đi." Người phù đư nhanh chóng cúi đầu lần nữa, rồi co chân chạy mất hút. Cung Phi đoán chắc rằng bây giờ, tinh thần lão đại của hắn đang bị khủng hoảng, nhìn sắc khí tâm cô cũng chẳng khá hơn. "Đi thôi, chết rồi." Hắn cất giọng phút chốc phá tan bầu không khí ẩm đạm đầy chết tiệt, đến cả hắn khi nghe Khê Tâm nói ra hai từ đó, Hắn cũng phải sợ đến toát cả mồ hôi, bàn tay vô thức siết chặt đến run lên từng cơn, huống chi là Khả Phong. Buổi sáng nay Khả Phong có một cuộc họp quan trọng diễn ra, lại còn ký kết hợp đồng, nên anh phải có mặt ở công ty rất sớm. Đường đến nhà Triệu Bân lại ngược hướng, anh không thể đưa cô đến đó, đành trông cậy vào cung phi. Anh sẽ về sớm. Khả Phong hôn nhanh lên trán Khiết Tâm một cái, ngồi trong xe nhìn nụ cười của cô đang vẫy chào lấy anh, làm lòng anh phần nào dịu đi, chỉ mong rằng Cô không để tâm đến những gì mình đã vô tình nghe thấy. "Mình đi thôi." Cung Phi mở cửa xe cho Khiết Tâm, hắn đưa cô đến nhà Triệu Bân rồi cũng phải nhanh chóng đến công ty. Trên đường đi hắn phải dừng lại ở một công ty trang sức khá lớn, dự định là vào trong để lấy một số giấy tờ quan trọng. Cung Phi tắt xe vào lề, mở cửa bước xuống, trước khi đi, hắn vẫn ghé đầu vào cửa xe mà nói với Khiết Tâm: "Chị ngồi đây đợi tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay." Khiết Tâm nhuyễn miệng cười vén một cái, nụ cười như nắng sớm của cô khiến lòng Dạ Hãn rối bời không yên. Cùng phi hắn vừa xoay người thì lúc này có một thằng nhóc làm rơi món đồ chơi trên tay, lăn ra phía sát mép lề đường, gần ngay xe của họ. Khi Tâm nhìn thấy vẻ mặt méo máu của thằng nhóc nhỏ, liền lắc đầu, cô xuống xe, muốn đi đến nhặt đồ chơi giúp cho nó. Cùng phi mới chỉ quay người đi được vài bước, liền nghe thấy tiếng cửa xe đóng mở, hắn thắc mắc quay đầu, liền nhìn thấy Khiết Tâm đang chậm rãi từng bước đi ra phía lề đường. Từ sâu trong tâm thức Hắn lại lên một nỗi sợ tột cùng, hình ảnh Khế Tâm bị tai nạn hôm đó như ám ảnh tâm trí hắn mãi không buông. Giờ phút này, nhìn bóng lưng cô đang dần đi ra phía đường lộ, hắn lại không ngăn được nỗi đau lẫn sợ hãi dâng lên trong lòng. Ngày đó cũng là hắn để cô ở lại một mình, ngày đó cũng là hắn vừa quay lưng đi, ngày đó cũng là bị kịch gặp xuống. Cung Phi bất giác run sợ đến hai mắt muốn trắng dã, tâm can hắn từng chút bị bóp chặt lại, hình ảnh Khế Tâm cả người bị nhuộm bởi một màu đỏ tươi của máu. Thật sự ăn sâu vào trí nhớ hắn, bước đến thần kinh hắn cũng sắp nổ tung. Hắn xoay người, bước chân thật nhanh, cổ họng như khản đặc, trợt hét lên thật to, khiến người đi đường ai nấy cũng giật cả mình. Khiết Tâm, Khiết Tâm vừa nghe thấy tiếng gọi, cô liền đứng lại xoay đầu nhìn, nhưng chưa kịp hiểu gì thì đã bị một lực kéo thật mạnh lôi lấy cô vào trong. Cùng phi như không thể kiểm soát được bản thân, nỗi sợ mất cô một lần nữa bức hắn sắp phát rồ. Hắn đưa tay nắm lấy cô mà kéo về. Hai cánh tay rắn chắc siết chặt cô trong lòng, hắn sợ đến nỗi cả bà vai cũng run lên từng hồi, hai mắt nhắm chặt, hàng lông mày cũng cau lại đau đớn. Cung Cung Phi kia tâm thật sự bị hắn làm cho lúng túng, tự nhiên là bị hắn ôm trầm thế này, cô chẳng biết phải phản ứng ra sao. Chỉ nhận thấy rằng cả người hắn đang run lên, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được. "Xin lỗi, nhưng chị có thể ngồi trở lại xe không?" Khi tâm vẻ mặt ngây ngốc, nhưng rồi cũng gật gật rồi quay lại xe nhìn khí sắc của cung phi thật sự rất tệ. Chị ngồi yên trong đây, đừng ra ngoài, được chứ. Khi tâm lại lần nữa gật gù, cô đang không hiểu nổi, cung phi rốt cuộc, hắn đang lo sợ điều gì, mà vẻ mặt thất thần đến vậy. Được khoảng 5 phút, cung phi quay trở lại, hắn ngồi vào xe rồi lăn bánh, hắn im lặng, cô cũng im lặng. Bầu không khí tự dừng cảm thấy ngột ngạt kinh khủng, đến thở cũng thấy khó khăn. Ngồi cầm như hến hồi lâu, khi tâm thật không nhịn được, tò mò mà lên tiếng. Anh có chuyện gì giấu tôi đúng không? Chuyện tôi bị tai nạn. Đừng nghĩ nhiều quá." Cung Phi cứ giọng thâm trầm xen ngang lời cô, hắn vẫn liếc mắt nhìn về phía trước, biểu hiện vô vẫn vô cảm. Thực chất, hắn đang cố gắng, đang cố che giấu cảm xúc của bản thân. Sự thống khổ bị thương của hắn không thể để cho cô trông thấy. Khi Tâm Phút Chốc đánh im lặng, cô đưa mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, khẽ buông ra một tiếng thở dài. Xe đến nơi. Khiết Tâm năng tính đưa tay gỡ chốt dây an toàn để xuống xe thì Cung Phi chợt lên tiếng. "Chẳng qua cũng là do chị nhặt lại đồ đánh rơi nên mới dẫn đến tai nạn, đừng suy nghĩ thêm nữa, chỉ có vậy thôi." Cung Phi tuy mở miệng nói vậy nhưng hắn vẫn tuyệt nhiên không dám nhìn lấy cô, bàn tay hắn vô thức siết chặt vô lăng trước mặt, cánh mũi thoáng nở phù phong vì cố cố dồn nén cảm xúc. Khiết Tâm ngớ ngẩn một lúc, mắt chớp chớp nhìn hắn rồi cượng cười gượng. "Hiểu, hiểu rồi." "Bye, tạm biệt, cảm ơn anh." Nói rồi, cô tiếp tục đưa tay tháo chốt dây an toàn, nhưng rồi, tự dưng nó lại kẹt cứng không thể tháo ra. "Cái gì vậy này?" Chi Tâm lẩm bẩm, cánh môi nhỏ thoáng cau lên cau có, vẫn đang loay hoay không biết làm thế nào, bất chợt cô cảm nhận được một làn hơi ấm đang tiến gần đến mình. Khi Chi Tâm chậm rãi đứng thờ quay mặt, liền trông thấy cung phi đang vòng tay qua trước người cô, gỡ lấy chốt dây an toàn cho cô. Cả người hắn, gương mặt hắn đang áp sát cô ở cự ly quá gần. Khiến cô không thể nào tự nhiên, tìm cái đập thình thịch đánh đến lồng ngực muốn vỡ ra luôn rồi. Nhưng nhìn sắc diện của cung phi lại hoàn toàn trái ngược với cô, mặt hắn vẫn âm lãnh như mặt tiền. Xe đoàn an toàn được mở, khi tẩm hít một hơi thật sâu, cố gắng gật đầu chào cung phi một cái rồi vội xuống xe. Cung phi ngồi yên vị, mắt nhìn lấy bóng lưng mảnh mai của cô đang chậm chậm đi dần vào trong. Hắn nào có bình thản nhìn hết mặt giả tạo, hắn đang đi đâu? cõi lòng hắn cuộn sóng tự cường dữ dội không ngừng, chẳng qua hắn chỉ giỏi che đệ mà thôi. Hắn lo nghĩ, mà suýt chút nữa quên béng luôn, việc khiết tâm cô ấy chẳng nhớ căn hộ nào là của Triệu Bân, cô chỉ nghe Triệu Bân nói số giấy, số căn, qua điện thoại mà thôi. Và lại, mắt cô đôi lúc lại không thể nhìn thấy, nhỡ, nhỡ đang đi lên cầu thang mà không thấy đường đi thì sao đây? Dòng suy nghĩ vừa dứt, Cung Phi lập tức mở toàn cửa xe, mà chạy theo thật nhanh. Khiết tâm đi,